Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy bây giờ mới đọc sau cả những cái bức thư gửi vào tháng 11. Thành thật xin lỗi, mà Việt Thảo cũng không hiểu lý do tại sao. Cho nên các bạn nào đã gửi những câu chuyện cho Việt Thảo uh, từ tháng 10 trở về trước mà chưa thấy đọc thì nhớ nhắc cho Việt Thảo biết nha. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư. Con xin chào chú Việt Thảo, con tên là An con đã theo dõi channel youtube của chú từ lâu hôm nay đầu tháng mười con xem trên facebook có một status nói về chủ đề tháng halloween bỗng nhiên con có chút cảm hứng chia sẻ những chuyện tâm linh của mình nên con viết mail này gửi đến cho chú con biết và yêu thích chú từ thời xem những vở kinh điển như vượt biên giới hay những nẻo đường miền tây trên cd và từ khoảng năm hai nghìn không mười bảy biết đến show tonight with việt thảo Cũng như các video chuyện bên lề về ăn uống Và sau đó là những video kể chuyện ma còn lại càng mến mộ chú hơn Ấn tượng với con là qua cách chú dẫn dắt câu chuyện Giọng nói truyền cảm và lôi cuốn người nghe Cảm xúc chú truyền đạt trong từng video series chuyện ma của chú con đã xem, đã nghe khá nhiều Và con rất thích thú Có khi để giải trí, có khi là để dễ ngủ và cũng có khi là học khỏi thêm được những điều mà mình chưa biết đến. Này con có một chuyện ngắn do chính bản thân con trải nghiệm, và cũng chưa từng kể hay đăng trên web diễn đàn nào muốn gửi đến chú và mọi người. Trong câu chuyện, con xin dùng ngôi thứ nhất, xưng tôi để mạch cảm xúc được chân thật nhất, và vì trí nhớ không tốt nên trong chuyện sẽ có ít chi tiết nhỏ, con xin được hư cấu thay cho những chi tiết không nhớ rõ chính xác để câu chuyện được trọn vẹn. Còn xin phép đặt tạm tiêu đề là những trải nghiệm kỳ lạ. Chuyện thứ nhất, ký ức thời đi lính. Năm đó tôi đang nhập ngũ và còn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phải nói, thời gian 3 năm đi lính là một khoảng thời gian thực sự là một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời tôi, cuộc đời tôi. Từ một thanh niên vừa mới tốt nghiệp cấp 3, Cồn vô tư suy nghĩ mơ mộng diễn dông kiểu trẻ con, trở thành một con người khác, suy nghĩ thực tế hơn, chính chắn hơn và học hỏi được thêm nhiều điều hơn, kể cả việc được trải nghiệm nhiều hơn. Và những chuyện mà trước giờ tôi chỉ nghe loáng thoáng mơ hồ, biết chút ít và bán tính bán nghi. Từ trước đến giờ, khi được nghe kể về chuyện tâm linh ma quỷ, sợ thì tôi không sợ lắm, nhưng vẫn tò mò thích nghe. Đến khi nhập ngủ, ở chung với nhiều thằng con trai khác, trong giờ nghỉ giải lao rảnh rỗi sau buổi thao trường khắc nghiệt, hoặc những buổi ngồi súng lại bên ly cà phê, buôn chuyện trên trời dưới đất. Ngoài chuyện người yêu, gia đình, bạn bè, thì ngồi kể nhau nghe những chuyện ma quỷ là một thứ được xem như vừa để giải trí, vừa để thỏa mãn sự tò mò, ốc tưởng tượng phong phú của đầu ốc tuổi thanh niên mới lớn. Và tôi càng hứng thú hơn về những câu chuyện ma xảy ra trong chính nơi danh trại tôi đang sống và rèn luyện. Nghe một cách hào hứng, thỏa mãn sự tò mò của mình. Lúc đó thì cũng vô tư thôi, không nghĩ gì nhiều. Ấy thế mà đến lúc những sự việc kỳ lạ diễn ra ngay trước mắt, tôi lại cảm thấy hoang mang, bàn hoàng và không thể không tin vào những gì mà tôi chứng kiến. Khu tôi đang ở là một dãy nhà hai lầu lầu trên là các phòng và WC cho tân binh ở sinh hoạt. Lầu dưới là phòng vệ sinh của các anh ở dãy nhà đối diện bên đội chuyên về pháp lý dùng. Trong những buổi dùng chung phòng vệ sinh tập thể để tắm giặt, các anh thường hay kể về chuyện khó hiểu, âm thanh lạ xảy ra ở toilet tầng trệt vào đêm khuya. Phải nói thêm, đây là kiểu phòng vệ sinh tập thể chia làm hai dãy một dãy là nhà vệ sinh một dãy là phòng tắm có vòi nước mỗi dãy chia ra làm năm phòng và có cửa lớn bằng hai miếng gỗ che chắn ở phía trước có anh kể là lúc đó cũng khuya rồi vào toilet vừa xả nước để rửa tay rửa mặt thì đồng thời ở phòng bên cạnh cũng có tiếng mở vòi và có tiếng nước chảy gần như cùng lúc bên này làm sao bên kia làm vậy anh lấy làm lạ cứ nghĩ rằng đang có người ở bên đó và cũng xả nước cùng lúc với mình nên cũng không mấy để ý. Khi anh khóa vòi nước mở cửa đi. Nghe hot nhất tại đọc